Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kiều người muốn dơ tay phát biểu ý kiến. Thói quen của người Việt bao giờ cũng vậy. Giữa đám đông, thoạt đầu họ thường tỏ ra rất rụt rẻ. Nhưng một khi đã có vài người nói, và nhất là khi diễn giả đã tạo được bầu không khí thân mặt, thì người ta đâm ra bạo dạn và thậm chí có người còn say mê nói mãi không dứt. Chẳng hạn như cái bà ngồi ở giữa phòng vừa đứng dậy, tỉ mỉ kể hết cuộc đời tình ái của mình, Thêm thắt như là một cuốn tiểu thuyết Bà kể xong Cả hội trường cùng vỗ tay Nhưng cùng tự hỏi Chẳng biết bà kể câu chuyện đó để làm gì Bởi nó chẳng liên quan gì đến đề tài thảo luận David Trương đưa mắt nhìn Đạm Vân Đạm Vân nhún vai lắc đầu David Trương liền hỏi người vừa phát biểu Thưa chị Câu chuyện chị kể hay thật Nhưng chúng tôi chưa hiểu được ý muốn của chị Chị cần chúng tôi giúp đỡ về mặt nào Người đàn bà vừa ngồi xuống lại đứng lên và hãnh diện đáp. Không, tôi chả cần giúp đỡ gì cả. Đạm Vân ngắt lời. Vâng, tôi cũng thấy như vậy. Bởi theo chị cho biết thì vợ chồng chị sống rất hạnh phúc. Như vậy chị muốn nhắn gửi cái điều gì qua câu chuyện này? Người đàn bà xoay người, nhìn quanh khắp phòng rồi nhấn mạnh. Tôi chỉ muốn nói lên kinh nghiệm của tôi thôi. Chúng tôi ở với nhau hơn 10 năm, không bao giờ lớn tiếng với nhau. Sở dĩ như vậy là tại vì tôi áp dụng nguyên tắc một câu nhịn thì chín câu lành. Vợ chồng thì phải chín bỏ làm mươi chứ, chứ không thể cứ một hơi tí tí là bỏ nhau. Cử tọa đồng loạt ồ lên để tỏ ý phản đối. Phần lớn họ đến đây, hôm nay, không phải để nghe khuyên phải nhịn nhục, bởi họ đã nhịn nhiều rồi. Họ đến đây để tìm hiểu về quyền lợi của phụ nữ bị áp bức. Một bà ngồi ở cuối hội trường đứng phát dậy, út đức nói lớn. Nhịn được thì có nói làm gì nữa? Ai chả biết vợ chồng ăn ở với nhau một ngày là nghỉ á. Nhưng mà con run xéo lắm cũng hoàn. Chồng chúa vợ tôi, chúng tôi hết chịu nổi rồi. Cho nên là là, là, là mới đến đây nhờ cơ quan nhà nước giải quyết dùm. Âu cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Bê Vích Trương dĩ nhiên đứng về phía cử tọa. Ông dơ tay cho mọi người im lặng rồi lớn tiếng phát biểu. Ông dài dòng trình bày về địa vị của người phụ nữ nói chung. Từ những xã hội sơ khai thủ mới hình thành, trải qua chế độ phong kiến, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, lướt qua cả bộ luật Hồng Đức mà ông cho là còn rất nhiều man dợ đối với đàn bà vì đã đặt ra những điều khoản gọi là thất suất cho phép đàn ông ngang nhiên đánh vợ hoặc bỏ vợ. Ông kết luận bằng phong trào giải phóng phụ nữ trên toàn thế giới và hô hào cử tọa nên nối tiếp để hoàn thành trọn vẹn của cách mạng giải phóng đó. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng và coi như bồi vội thả chính thức bế bạc. Lát đắp trong hội trường, vài người đứng dậy chuẩn bị ra về. đạm Vân vội ngẩn lên nhìn cử tọa và nói lớn hơn. Những trường hợp cụ thể của mỗi gia đình xin mời đến văn phòng gặp riêng tôi để giải quyết. Một lần nữa, xin thay mặt ông David Trương Cảm ơn các chị đã tham dự buổi hội tháo hôm nay. Nàng chưa dứt câu, người ta đã ùn ùn đứng dậy mỗi lúc một đông hơn và kéo nhau ra cổng chính. Tiếng ghế va chạm, lách cách, tiếng người bàn tán ồn ào về một đề tài mà họ cho là có tầm mức quan trọng. Kẻ hoan hỷ người ưu tư. Nói chung, họ ra về mà đầu óc nặng chịu những rằng co rất khó chọn lựa. Chỉ trừ những người dắt tâm ly thân Vì trợ cấp Đến dự buổi hội thảo hôm nay Không ngoài mục đích duy nhất Là để tìm ra câu trả lời Bỏ chồng, lợi hay hại Về mặt tài tránh Đạm Vân bước xuống khỏi bục thuyết trình Theo khán giả ra cửa Dăm ba người bám sát nàng Tiếp tục đặt câu hỏi Nhưng nàng không có thị giờ giải đáp Vì bận bắt tay người này Từ giã người kia Nàng bước hẳn ra lề đường Đứng nét bên cạnh cánh cửa hội trường Gật đầu chào mọi người để tiễn khách Phía bên kia con đường nhỏ Đạm Vân thoáng thấy một phụ nữ Vừa từ hội trường bước ra Bị ông chồng hùng hổ túm lấy ngực áo Và giít lên như cố ý để Đạm Vân nghe thấy Cơm nước không nấu gì cả Họp với hành Về nhà mày biết tay ông Người đàn bà đưa mắt nhìn Đạm Vân khẩn khoản Nhưng vô ích Anh chồng lôi cánh tay Mở cửa xe rúi Mạnh vợ vào và đóng dầm lại Để tỏ nỗi bất bình